Trường 21 xe ra ca khúc khải hoàn trở về thần rôn Như một người hùng chinh phạt Cuộc đại diễu hành trào mừng chiến thắng của chàng Là sự kiện ấn tượng nhất Mà người dân thần rôn từng chứng kiến Mọi quân sĩ giữ quyền xe ra Các đoàn khinh kỵ binh Và đám vệ binh thủy sĩ cầm thương Đều mặc tuyền một màu đen Ngay cả đoàn xe ngựa chở quân trang của chàng Cũng được phủ vải tràng màu đen con bản thân xê ra Với giáp trụ đen tuyển Dẫn đầu đoàn quân Đi cùng bốn vị hồng y Vận trang phục màu đỏ và tiếng Tạo nên một bức tranh tương phản hoàn hảo Để tán dương cho cuộc khải hoan của chàng Ngay cả con bò mộng của nhà Poggia Cũng được tạo thành huy hiệu màu đỏ Trên nền đen Thay vì nền trắng như thường lệ Đường bệ Trên linh con chiến mã đen bóng mượt Xê Gia trông thật ra dáng Một hắc y hoàng tử oai Nghiêm Đám dự hành đi ngang qua những hàng dài dân chúng Đứng dọc theo đường phố dẫn đến Vatican Tại đó Xê Gia chào cha bằng tiếng Tây Ban Nha Quỳ xuống hôn nhẫn giáo hỏa Và dâng lên ngài Các bộ chìa khóa Của những thành phố và những lâu đài chàng đã chinh phục Alexander nở may nở mặt vì tự hào Năng Xê Gia dậy Và ôm hôn con mình nồng nhiệt Trước đám đông mừng rỡ Ngay sau cuộc diễu hành Xê Gia cáo từ cha Và đi đến giải phòng riêng của mình ở Vatican Bản thân Xê Gia Đã thay đổi rất nhiều Trong thời gian chàng lìa xa nơi này Kể từ khi chàng hiểu rằng Bọn Pháp tươi cười Vì chúng nghĩ chàng là một tên ngố Kể từ khi Chàng thử tán tìm Rosetta và thất bại Và từ khi Chàng biết rằng hạnh phúc chàng đang hưởng Với người vợ mới hiện nay Vẫn bị hoen màu đôi chút Bởi hoài niệm khó quên về em gái mình Thế là chàng nguyện với lòng Sẽ che giấu những cảm xúc của mình Từ ngày đó trở đi Trên mặt chàng ít khi nở nụ cười Còn đôi mắt Không để lộ một tia giận hơn nào Bộ mặt chàng Tha nôi Là cả một hình phạt quá nặng nề Xê ra là bị bệnh giang mai tấn công Tàn phá nặng nề khuôn mặt chàng Để lại những lỗ sâu trên má Thâm nhập vào tận mũi và trán in hẳn như vết sẹo tròn Không bao giờ phai mở Trên chiến trường Chuyện này chẳng nhằm nhò gì Nhưng trong thành phố Tại các cuộc lễ lạc Hoặc khi ăn nằm với gái hạng sang Mà mang bộ mặt như thế Quả là một sự nguyên rùa Ở tuổi 25 Seja Borgia Đã quen với chuyện ngoại hình tuấn tú của mình Được tâm bốc và ngưỡng mộ Giờ đây chàng cảm thấy mất mát. Chàng đoan phủ kính mọi tấm gương trong phòng mình bằng vải đen và cấm đám kẻ ăn người ở tháo ra. Những cơn mộng giữ đêm đêm lại quay về và thế là để tránh cơn sợ hãi, chàng ngủ vào ban ngày và làm việc suốt đêm. Và chàng lại dành nhiều thời giờ để cưới ngựa lang thang khắp vùng quê trong bóng đêm. Chàng rất nóng lòng gặp Lucrezia Chàng đã đi xa quá lâu Khuôn mặt nàng vẫn luôn là hình ảnh Chàng mang theo trong mọi chiến công Gần hai năm trôi qua Kể từ lân cuối họ bên nhau Và chàng băn khoăn không biết Nàng có thay đổi gì không Nàng có còn khiến chàng sao xuyến Sau chừng ấy thời gian Sau khi chàng cưới Lottie con nàng cưới Alfonso Trong thâm tâm xê Gia vẫn nuôi hy vọng rằng Lucrezia sẽ chán chồng Bởi giờ đây Những liên minh của giáo chiều đã thay đổi. Thực tế, Avonso đã trở thành mối đe dọa cho nhà Borgia. Chàng chìm trong suy nghĩ khi đang đợi bước vào phòng riêng của Lucrezia. Mặc dù trong cuộc sống hàng ngày, chàng coi thường hiểm nguy Và dường như, chàng chẳng quan tâm đến chuyện gì. Nhưng bây giờ, chàng lo lắng. Em gái chàng sẽ nghĩ gì? Nàng có bớt yêu chàng không? Giây phút Lucrezia thấy anh mình, nàng chạy ua tới ôm chầm lấy chàng, quàng hai tay quênh cổ chàng và nép mặt vào ngực chàng. Lại chúa lòng lành, em nhớ anh biết bao? Nàng nói, mắt ngắn lệ Khi ngước đầu lên nhìn chàng, nàng không cảm thấy kinh sợ, mà chỉ đau lòng vì những tai ương đã dán xuống chàng. Nàng nâng nuôi mặt chàng trong đôi cánh tay mình. Jess yêu quý, đời đã nhấn tâm với em đến thế sao? Biết rõ hình dáng mình hiện nay, chàng quay mặt lảng đi. Trái tim chàng vẫn đập dồn dập như trước đây, chỉ rộn ràng trước nàng mà thôi. Trong em khỏe lắm, Kresia. Chàng nói dịu dàng, không giấu được tình cảm trong ánh mắt. Em vẫn hạnh phúc đấy chứ. Nàng nắm tay chàng, Dẫn đến bên chiếc đi văng. Chỉ có nước trời mới có thể đem lại cho em niềm vui lớn hơn. Nàng nói. Có các con và Alfonso, Em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Em sợ rằng mình sẽ phải sớm thức dậy khỏi giấc mộng đẹp êm điểm này. Chàng thấy cứng người lại. Anh đã đến thăm Giovanni. Và anh thấy con chúng ta giống em hơn anh. Nhìn mấy lọn tóc màu vàng và đôi mắt xanh nhạt. Là thấy rõ Nhưng không hoàn toàn như thế Lucrezia cười nói Thằng bé có đôi môi của anh nụ cười của anh Và đôi bàn tay giống anh Giống tay của papa Nàng cầm đôi tay chàng lên Để chỉ cho chàng Andriana Mang bé từ chỗ anh Đến chỗ em mỗi ngày Và bởi vì thời gian vừa qua Anh đi xa suốt Nên em được gặp con nhiều hơn Nó là một đứa bé thông minh và biết điều. Tùy cũng có lúc bất ngờ nổi cơn giận dữ như anh vậy. Nàng cười và chàng có thể thấy vẻ vui sướng trên khuôn mặt nàng. Còn con riêng của em? Em có hài lòng với nó giống như vậy không? Mặt nàng dạng rỡ, mái tóc vàng xoăn thành vòng trước trán và trên đôi má. Lucrecia gật đầu. Rodrigo hãy còn là một bé con. Cho nên, đâu có ai có thể nói trước được nó sẽ thế nào. Nhưng nó cũng đẹp và đáng yêu như cha. Xê-gia thận trọng nhìn em mình. Vậy là em vẫn hài lòng với chồng em. Lucrezia biết rằng, mình phải trả lời hết sức cẩn thận. Nếu như nàng cố chấn an anh mình, bằng cách có ý xa gần là nàng không hạnh phúc, Afonso sẽ không còn nằm trong vòng bảo vệ. Afonso, sẽ không còn nằm trong vòng bảo vệ của nàng, và cuối cùng, mất đi tự do. Nhưng nếu nàng nói, nàng yêu chồng nhiều lắm, Alfonso còn mất nhiều hơn thế. Vì thế, nàng nói lực. Alfonso là một người tốt và đức hạnh. Anh ấy tử tế với em và các con. Giọng của Seja dò rét Và nếu papa lại muốn tìm cách hủy cuộc hôn nhân này, em có chấp nhận không? Lucrezia nhíu mày Seja này Nếu như papa mà tính một chuyện như vậy Em sẽ nói với cha rằng Em thà chết còn hơn Em sẽ không sống trên đời này Mà thiếu Alfonso Cũng như em không muốn sống mà thiếu anh Hôm ấy khi tạm biệt nàng Lòng Seja ngộn ngang trăm mối Chẳng thấy khó mà chấp nhận Tình yêu của nàng dần cho chồng Tuy nhiên cũng thấy an ủi khi nàng thú nhận vẫn còn yêu mình. Đêm đó, nằm trên giường, trong căn phòng, chỉ được ánh trăng dọi qua khung cửa sổ. Chàng nhớ lại dáng vẻ, hương thơm từ người nàng, và những lời nàng đã thốt ra. Lúc đó, chàng ngẫm nghĩ, về cái nhanh mặt thoáng qua, khi lần đầu gặp lại chàng. Và khi cất lời, chàng nghe giọng nàng tràn ngập cảm thương. Chết yêu quý đời đã nhẫn tâm với anh đến thế sao? Lúc đó, chàng biết rằng nàng đã nhìn thấy cả những vết sẹo trên mặt và cả những vết sẹo sâu thẳm trong tâm hồn chàng. Từ ngày ấy trở đi, chàng thề rằng sẽ giấu đi khuôn mặt của mình sau lớp mặt nạ, giấu đi những đau đớn đời mình. Chàng thề rằng sẽ phủ quanh mình bức màn huyền bí và rằng chàng sẽ tiếp tục khởi động đao binh không phải vì chúa của cha, mà là nhân dân chúa của cha. Một tháng sau khi Caesar về Rome, trong một buổi lễ long trọng, giáo hoàng chủ trì với vai trò người đại diện cho Chúa Giêsu, trong trang phục đẹp nhất, trước trang thờ lộng lẫy của Vương cung giáo đường Thánh Peter. Caesar Popian, công tước xứ Valencay, đứng trước mặt ông. Chiếc áo công tước được cởi ra và giáo hoàng khoác lên vai Caesar chiếc áo khoác của Volpononee, thống soái quân đội giáo triều. Đầu chàng đội chiếc mũ hình vuông màu đỏ thấm. Cuối cùng, chàng được trao quyền trượng chỉ huy. Xê ra quỳ trước giáo hoàng Alexander, bàn tay đặt lên thánh kinh, tuyên thể trung thành và phục tùng. Long trọng hứa rằng, chàng sẽ không bao giờ âm mưu chống lại Đức Thánh Cha, không bao giờ gây tổn hại đến ngài hay người kế vị. Và dù bị tra tấn hay sợ chết, chàng cũng nhất quyết không tiết lộ bất kỳ bí mật nào của giáo hoàng. Và thế là sau đó, Alexander chúc phúc chàng bằng đóa hồng vàng và nói bằng giọng trang trọng: Hãy nhận đóa hồng này như một biểu tượng của niềm vui, con trai yêu quý của ta. Bởi con đã cho thấy những đức tính cao thượng và dũng cảm. Cầu mong cha trên trời ban phúc và cứu con khỏi mọi hiểm nguy. Sau đó, giáo hoàng gặp riêng ra trong phòng mình. Chỉ có Duarte Brandao làm chứng. Alexander nói với con trai rằng ông sẽ ban cho chàng thêm nhiều đất đai và thu nhập nữa. Chúng ta ban thưởng cho con thế này vì lòng quý trọng dành cho những chiến thắng của con. Và sau đó, chúng ta phải bàn đến việc nối lại chiến dịch. Đúng là hiện nay, Imola và Foley đã thuộc về chúng ta. Nhưng ta phải còn chinh phục cả Faenza, Pesaro, Camerino và cả Umbino nữa là thống xoáy quân đội con phải chinh phục bằng được các vùng đất đó vì chúng ta phải thiết lập vị thế giáo triều và tạo ra một chính quyền đủ sức gây ảnh hưởng nhằm bảo đảm một Romagna thống nhất Sau những lời đó Alexander lui về dãy phòng riêng của ông vì ông đã đặt lịch hẹn với nàng gái cao cấp mà ông yêu nhất Lễ toàn xá chỉ diễn ra 25 năm một lần vì vậy Ông cho rằng sẽ chỉ có một đại lễ trong suốt chiều đại ông trị vì Vì dịp đại lễ này sẽ đem lại những nguồn lợi khổng lồ khi những người hành hương từ khắp châu Âu tràn ngập thành rôn để nghe bài giảng phục sinh của giáo hoàng. Nên việc chuẩn bị phải được thực hiện chu đáo nhằm bảo đảm làm đầy các kết sắt của hội thánh công giáo. Giáo triều phải thu được lợi nhân tối đa bởi vì tiên của đó Sẽ được dùng để tài trợ Cho các chiến dịch thống nhất Sơn Hạ Giáo hoàng Alexander Muốn làm đại lễ toàn xá Phải thật lộng lẫy Phải thật huy hoàng Sao cho phản ánh được vẻ uy nghiêm trí tôn của chú Vì vậy Ông có rất nhiều chuyện phải làm Ông phải cho xây dựng những đại lộ mới Rộng rãi và sạch sẽ Cho xe cộ đi qua Các khu nhà ổ chuột sẽ bị phá bỏ Để xây dựng những công trình mới Làm chỗ cư trú an toàn và tiện nghi cho khách hành hương khắp nơi trên thế giới đổ về Alexander gọi Seja vào phòng riêng và yêu cầu chàng lãnh nhiệm vụ tiến hành dự án. Vì cuộc đại lễ này càng thành công về mặt tài chính, thì càng có lợi cho chàng. Seja nhất trí, nhưng sau đó trình lên giáo hoàng vài tinh không vương. Con mới nhận được vài báo cáo đáng tin rằng có hai người đang phục vụ cha nhưng lại không trung thành với cha. Người đầu tiên là vị chủ lễ của giáo triều, Joannes Bouchard. Và con đã nghe những gì về ông Bouchard? Alexander hỏi. César hắng giọng trước khi nói rằng ông ta đang lãnh thêm khoản phụ cấp từ hồng y de Rovere và giữ trong tay một cuốn nhật ký ghi chép đầy những lời dối trá về gia đình chúng ta và không thiếu những chuyện gây tai tiếng. Alexander cười tinh quái. Ta đã biết về cuốn nhật ký đó từ lâu lắm rồi. Nhưng Bouchard là một con bài sáng giá của ta. Xê-gai tròn mắt ngạc nhiên. Sáng giá. Alexander giải thích. Trong vai trò thư ký, hắn chỉ thực hiện những nhiệm vụ nhỏ nhặt không quan trọng. Giá trị đích thực của hắn đối với ta nằm ở chỗ khi nào ta muốn chuyển đến ta Della Rovere. Ta chỉ cần nói Bouchard. Đó là cách truyền tin tuyệt vời và hữu hiệu và cho đến nay vẫn phục vụ tốt cho ta. Thế cha có đọc nhật ký của hắn chưa? Xê-gia hỏi. Alexander cười hào sẵn. Ta đọc rồi. Ta có đọc lén cách đây khá lâu rồi. Nhiều đoạn trong đó đọc nghe thú vị lắm. Vì nếu chúng ta đồi bại, trụi lạc như hắn vẽ ra, hẳn là chúng ta sẽ vui vẻ hơn nhiều đấy. Còn nhiều đoạn lại khiến ta cười vỡ bụng. Xê ra cao mải Còn tin chắc rằng De La Rovere đã lên kế hoạch một ngày nào đó Cho công bố cuốn nhật ký này Dưới dạng bản ghi chép trung thực về giáo triều Cho chẳng chút ưu tư hay sao Đôi mắt Alexander rất sáng và minh mẫn Xê ra này Có rất nhiều tên đưa kẻ thù của chúng ta trả tiền Để tung tin bậy bạ Thêm một đứa nữa cũng chẳng khác gì Thế nhưng cho có thể chặn chúng mà Xê Gia sốt sẵn nói. Giáo hoàng trầm tư mấy phút rồi mới trả lời. Rôm là một thành phố tự do, con trai ạ. Ông nói. Và ta đánh giá cao tự do. Xê Gia nhìn cha với vẻ tần ngần nghi ngại. Những cây vù khóng và dối trá vẫn được tự do, thưa cha. Trong khi những người cai trị và phục vụ dân chúng lại không thể tự bảo vệ mình. Chẳng có ai muốn tin sự thật cả. Nếu được xét xử bọn tung tin đồn nhảm kia, con sẽ chừng trị chúng nghiêm khắc Chúng sẽ không ung dung nhởn nhơ với những lời dối trá và lăng mạ bịa đặt như thế đâu. Giáo hoàng Alexander thấy vui vui khi anh con cả nổi giận. Cứ làm như thế, hễ là giáo hoàng là có thể cấm dân chúng có ý kiến và nắm hết được suy nghĩ của họ vậy. Biết người ta nói gì vẫn tốt hơn là để họ giấu kính trong lòng. Tự do không phải là quyền, mà là một đặc ân do ta ban phát. Và trong thời điểm này, người mà ta chọn để ban phát đặc ân đó là Bucha. Có thể đến một lúc nào đó, ta sẽ đổi ý. Nhưng hiện tại, ý tưởng tự do lại hấp dẫn ta. Khi xê ra nói về cáo buộc tiếp theo, chàng hơi bối rối, phân vân, bởi chàng biết chuyện này ảnh hưởng thế nào đến em gái mình. Con đã được nghe, Từ nhiều nguồn rất đáng tin, thưa cha, rằng có người trong gia đình ta đang thông mưu với kẻ thù để hủy hoại chúng ta. Nét mặt Alexander không hề biến sắc. Con không định nói với ta đó là đứa em tội nghiệp của con, Geoffrey đấy chứ. Không đâu, cha. César nói. Dĩ nhiên là không phải rồi. Như một người thân cận gây nguy hiểm cho chúng ta. Chồng của Lucrezia, hoàng tử Alfonso. Một thoáng cảnh giác lướt qua khuôn mặt giáo hòa nhưng ông kịp định thần lại ngay. Một lời đồn nham hiểm xây ra, ta chắc thế và chúng ta cần sáng suốt để nhận định chính xác. Việc Gia yêu chàng ta lắm. Tuy nhiên, ta sẽ xem xét cẩn thận chuyện ấy. Ngay vào lúc ấy, câu chuyện bị ngắt quãng vì tiếng càn trống vọng lên từ dưới đường. Alexander đi đến bên cửa sổ. Kéo khung cửa sổ và cười vang. Đến đây, Xê ra nhìn đây này. Xê Gia đứng bên cha và nhìn ra. Dưới kia, chẳng thấy nhiều người mang mặt nạ đang giữ hành. Tất cả đều mặc toàn đồ đen. Có khoảng hơn 50 người. Và trên mỗi mặt nạ, nơi đáng ra là cái mũi, lại chỉa lên một dương vật to đủ. Cái gì thế này? Xê Gia hỏi, tỏ ra bối rối. Alexander, Trông rất vui thích, nói Ta mong là họ làm như thế để tôn vinh con đấy, con trai ạ. Ta đồ rằng con không thắc mắc gì về mấy cái mặt nạ đâu nhỉ. Trong những tháng chờ đợi chiến dịch mới Xê-gia viết thư cho vợ Lớt-ti ở Pháp kể lệ rằng mình nhớ nàng lắm lắm và hai người sẽ sớm ở bên nhau thôi. Nhưng chàng cảm thấy đưa nàng về sông lúc này là chưa được an toàn. Dường như Chàng bị đẩy vào một tham vọng bất thường, bị dài vò về những điều chàng đang sợ hãi. Mặc dù là một người có sức mạnh phi thường, nhưng chàng khá gầy, chỉ được khoản cơ bắp san chắc. Bị thôi thúc bởi bản chất ưa chân đua, chàng thường nguy trang để ví hành qua các làng mạc quanh thành rôn. Thách đấu những tay vô địch đấu vật, đánh đấm ở đó, và chàng luôn thắng cuộc. Xê ra giống như nhiều vị vương công của thời ấy Tin vào khoa chiêm tinh Chàng đến thăm vị chiêm tinh gia lỗi lạc nhất của triều đình Vị này sau khi nghiên cứu các ngôi sao và hành tinh Kết luận rằng Số mệnh của chàng gian nan chắc trở lắm Xong chàng không hề e ngại Bởi vì xê ra tin chắc rằng Chàng có thể lừa các vị sao Nếu chàng đủ thông minh Sau đó Vào lúc dùng bữa trưa với em gái Chàng nghiêng người qua bản ăn Nắm lấy bàn tay em Và bọc bạch những gì chàng vừa được biết Kèm theo nụ cười Bây giờ anh biết rằng Vào tuổi 26 Anh có nguy cơ bị giết Vì vũ khí khi trên tay còn cầm vũ khí Bởi vậy em nên tận dụng cơ hội Để yêu anh khi anh còn sống Lucrezia chất mắng chàng Đừng nói gỡ thế Chết Bởi không có anh thì em vô vọng Con cái em cũng thế Anh phải thật bảo trọng, vì cha và mọi người đều trông cậy vào anh. Nhưng trong vòng một tuần, để thử xem số mệnh của mình ra sao, chàng ra lệnh tổ chức một cuộc đấu bò tót. Trong đó, 6 con bò được thả chạy rong quanh một sân đấu lộ thiên, được xây dựng đặc biệt tại quảng trường Thánh Peter. Xây ra cưỡi con chiếm mã màu trắng ưa thích, tiến vào đấu trường và lần lượt đấu với từng con bò tót đâm ngập mũi giáo, vũ khí duy nhất của chàng vào mình chúng. Sâu đến độ, chẳng mấy chốc cả năm con bò đều ngã ra chết. Con thứ sáu là một đối thủ hạng khủng, to rành rành và đen bóng như gỗ mun, nhưng rất nhanh nhẹ, linh hoạt vì đang đúng độ tuổi sung sức nhất. Xây ra thanh mũi giáo bằng một thanh kiếm sắt hai bản và lại dông ngựa vào đấu trường. Thế rồi, Lấy hết sức bình sinh Chàng dám một cú sấm xét vào con bò Chặt phang đầu nó Mỗi ngày trôi qua Dường như chàng muốn thử thách sức mạnh Và tài nghệ vũ dũng của mình Bằng cách trình diễn Những pha liều lĩnh gần như bất khả thi Chiếc mặt nạ Bản tính không biết sợ là gì Và cung cách bí hiểm của chàng Bắt đầu khiến cho người thần John sợ hãi Khi Duarte Brandao Đến bên gió hoàng Để bày tỏ mỗi ưu tư của mình Alexander trả lời Đúng là nó báo thủ rất khủng khiếp Và không khoan nhận lời lẽ xỉ nhục Nhưng ngoài chuyện đó ra Con trai Caesar của ta Là một chàng trai có bản chất tốt